Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ờ, ờ hay Hay là trúng gió nhỉ Sao mà lạnh thế Nhoáng một cái Bỗng nhiên có cái bóng người lao vụt qua Cái mùi phấn rôm thoang thoảng đâu đây Lão lâm sẹo nghĩ Ờ thì có khi có người rồi Yên tâm mà giải quyết Còn đang lâng lâng thì bỗng nhiên từ đâu Vang lên tiếng kẽo ca kẽo kẹt lão lầm sẹo trợn mắt lắm tai nghe âm thanh cứ như là có người đang đưa võng đâu đây giữa trưa hè vậy cái cái cái đéo gì thế nhỉ hay là có cái đứa dở hơi nào mắc võng ra ngoài vườn ngủ cho nó mát thế này là thế nào nhỉ bố tiên sư lão còn đang vảnh tai nghe ngóng Thì đúng lúc ấy, đột nhiên, có một bàn tay, lạnh toát, chộp lấy vai của Lão Lâm Sẹo, đánh đùng một cái, làm cho Lão buốt cả tim. Lão giật mình quay sang, thấy bàn tay trắng bành bạch, móng tay mọc dài đen xì xì. Lão Lâm Sẹo, bấy giờ ba hồn bảy vía, theo nhau chạy hết cả lên mây. Lão rú lên một tiếng. Ôi, ôi giời ơi, mà... Thầy ơi, thầy ơi, cứu con với! ở hố xí có ma thầy ơi. Lão Lâm sẹo tức thời, không cả kịp kéo quần chùi đít, co giò mà nhảy hụt một cái lăn ra khỏi cái hố xí, lồm cồm bò trên đất. Thầy ơi, thầy ơi, ở thái bình hố xí có ma thầy ơi. <cười> Bấy giờ ở đằng sau, từ trong cái hố xí lụp xùm có một người đàn bà tóc tai bù xù từ từ lướt ra mặt mày trắng như bôi vôi tay còn cầm cái thòng lọng nhẹ nhàng lướt qua đám cây ăn quả trong vườn mà tiến lại gần lâm sẹo lâm sẹo bây giờ đã sợ méo cả mồm ở trong nhà nghe tiếng chi hô cậu tẩy đang sẵn cơn men thiêu thiêu ngủ thì ngồi bật dậy tưởng là thằng cha đồng nó lại giở trò gì cậu lao thẳng ra ngoài. Lão Môn Phọt cùng với đồng nát đang ôm nhau ngủ, nghe thấy thế, cũng lập tức như là voi ăn bã mía mà nhào ra theo. Vừa ra tới nơi, trong mắt cậu Tẩy cùng Môn Phọt thấy thằng Lâm Sẹo. Ở bên kia, Lâm Sẹo vẫn cứ ôm đầu, mồm mếu máu. <cười> Thầy ơi! <cười> Về Hải Phòng thôi! <cười> Ở Thái Bình này hồ sĩ có ma thầy ơi Về hải phòng thôi Ở bên kia là đứa con gái Đang định vươn tay Chộp lấy lâm sẹo Lập tức cậu tẩy hô lên Này này này này con kia Mày định làm cái gì đấy Vòng cô Yến quay sang nhìn thấy cậu tẩy Cùng với ông già bên cạnh Trên người tỏa ra khí chất uy nghiêm Biết là loại không đụng vào được cười lên the thé the thé rồi thẳng ở bụi tre bên hàng rào nhoáng một cái lao thẳng vào biến mất khổ thân lâm sẹo quần còn không cả kịp kéo đang ngồi bệt dưới đất hai mắt nhắm nghiền chắp tay run rẩy cô ơi tha cho tôi Tôi chưa kịp ị cục nào có ị vào mặt cô đâu cô ơi. Cô tha cho tôi. Thầy ơi, về Thái Bình, về Hải Phòng thôi thầy ơi. Không ở Thái Bình nữa đâu. Ở Thái Bình hô xí của ma thầy ơi. Lão đồng bấy giờ mới chạy ra, nhìn lâm sẹo, rồi lại quay sang nhìn thầy buôn phọt. Này. Nó bị làm sao đây à, Ngày xưa đi tù Có phải là nó, nó bị cán bộ đánh và đào không Thầy môn phọt đứng bên nhìn cảnh ấy Mà tay chân cũng nhũn cả ra Vừa nghe đồng nát nói vậy Thì giật mình Nó, nó đập cả vào mắt này Lâm xẻo bây giờ nghe tiếng của đồng đội Thì mở mắt lồm cồm Bỏ lại ôm chân của cậu tay Cậu ơi Cậu ơi cứ cứu con cậu ơi Nó, nó cầm dây thẳng lặng Nó đòi Treo cả cổ con lên cậu ấy <cười> Cậu Tẩy nhìn đăm đăm Vào chỗ bụi tre Mà vong cô Yến vừa bỏ đi Giật mình nhìn xuống Thứ lâm sẹo đỏ